Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi nước mắt rồi tiến đến bên sắc cháy đen của Thành Vừa nhìn thấy ông thọ vào mảnh đã run lên vì kinh khiếp Cái sắc đã cháy đen khô quắt lại Nhưng hốc mắt thì vẫn còn nguyên hay còn mắt trắng rã Mảnh vội lấy tay kéo chiếc khăn trắng lại Mảnh nghẹn ngào nức lên từng tiếng Tại sao vậy hả? Cả đời của nó hiền lành ngoan ngoan Tại sao Thành ước lại hướng vào nó thế này? Để chết cực cốc cốc được nguyên vẹn. Mạnh vừa nói vừa gục đầu vừa chiếc càng mà khóc nức nở, cả hai bố con thất thần ngồi đó nhìn sắc của thành. Không biết là đã trôi qua được bao lâu thời gian, giữa ông thỏ cũng lên tiếng phá vỡ được không gian tĩnh lặng này. Người chết thì cũng đã chết rồi, sợ đã không được tốt có tránh cũng không tránh được, bây giờ cả nhà chúng ta phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Con gọi điện báo cho con hóa với thằng Hải đi, thằng kia vội đi làm lễ tang cho đó. Mạnh sụt sùi lấy tay chấm đứt mắt rồi hai bố con dìu nhau đứng dậy. Nhân viên phòng cháy chữa cháy vẫn còn đang làm việc và xem xét hiện trường. Người dân tập trung tò mò hóng chuyện, cậu đắt được các nhân viên cho giải tán ai vì nhà nấy. Ai mà tưởng tượng nổi, mấy hôm nào còn tiệc tùng linh đình, bây giờ lại biến thành tang tác thê lương. Chiều ngày hôm sau mọi thành viên trong gia đình của ông Thỏ đã về đầy đủ. Đây con gái út định cư ở bên Mỹ với chồng thì không về được, chỉ nước mắt ngắn dài qua điện thoại mà thôi. Bà Minh cứ tỉnh dậy là lại khóc nức nở, rồi lại ngất đi mấy lần. Hoa từ lúc về thì chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ ngồi bên thi hài cháy đen của chồng mà khóc. Hải con của Thành và Hoa thì cố gắng kiềm nén đau thương, cùng bác Mạnh và anh Kiên chuẩn bị lo hậu sự cho bố. Lễ viếng được tiến hành trong sự tiếc thương vô bờ bến vì một người trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết. Các thành viên trong gia đình của ông Thọ điều trích Khan Tang đứng hai bên bàn thờ cúi chào cảm ơn khách tới viếng. Bé Su, đứa con thứ hai của Thành được giẫm bế trên tay không ngừng khóc lớn. Dẫu thế nào nó cũng không chịu nín. Giẫm đánh đưa bé Su châu hoa bế nhưng cũng chẳng thể dỗ được. Dù mới chỉ 2 tuổi chưa nhận thức được nhiều, nhưng chắc vì tình phụ tử thiêng liêng mà nó đang khóc thương cho tai ương mà bố mình đang phải chịu. Hoa Bỉ bé Su rồi quay sang rừng rực nói với Diễm, "Lát nữa tàng anh thành sẽ nghĩ trang, bạc giúp em dụ bé Su nhưng đừng cho bé đến gần đoàn đưa tàng quá, em sợ điều kiêng kỵ là bệnh hựu dậu điên ba." Diễm gật đầu rồi bế lại bé Su từ tay của Hoa Buổi chiều đưa tang thành diễn ra trong không khí thê lương và ảm đạm. Hai cúi đầu đi bên Linh Cửu bố mình, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Bà Minh thì gào khóc trong thi thảm, "Tội nghiệp con tôi, tôi làm gì nên tội mà rơi đầy đoạn tốt như thế này, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Bà Minh vừa khóc vừa ôm Linh Cửu của con, xong người đưa tiễn cũng không đành lòng mà nâng vạt áo lên chấm nước mắt. Khi mà quan tài được hạ huyệt tiến hành về vị đất mẹ, thì dòng người đưa tiễn cũng cùng nhau lũ lượt ra về. Diễm Bé Bé Su đứng ở đầu đường dẫn vào khu nghĩa địa. Hoa cùng với đoàn người cũng đã đi đến. Cô bế Lý Bé Su từ tay của Diễm, Bé Su vẫn khóc mãi không nín. Hoa vỗ về nhẹ nhàng vào lưng của bé rủ dỗ rằng, "Bé thương, bé thương Su lắm, Su đừng khóc đi mẹ thương." Vừa đi hoa vừa nhẩm nhẩm bài hát ru cho bé, Trần Bé Su ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa sau lưng cô Hoa, rồi chỉ tay về phía nghĩa địa mà nói: "Mẹ ơi, bố nói là bố oan lắm." Hoa và những người đi xung quanh mình dừng phắt lại, tò mò nhìn về phía Bé Su đang chỉ. Hoa lắp bắp hỏi: "Con con nói gì?" Nhưng Bé Su chỉ im lặng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong lòng của Hoa Ông thở mạnh với những người khác thế mọi người đột nhiên dừng lại rồi quay xung quanh mẹ con Cổ Hoa thì cũng vội vàng chạy đến, mạnh điền hỏi, có chuyện gì vậy? Hoa nhìn mạnh rồi nhìn lên mọi người, đang hướng ánh mắt chờ đợi hướng đến mình như cùng chờ một câu trả lời. Nãy em đang bế bé Su trên đường trở về thì đột nhiên nó chỉ tay về phía nghĩa địa nó nói là mẹ ơi, bố đói là bố oan lắm. Hoa vừa nói xong thì mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy ớn lạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net